các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net sinh viên trẻ nhạy i á cả tin vào những chuyện khiếp hãi này có lẽ em vì sinh viên y bài vở quá nặng nên đã bịa ra các mẩu chuyện cho chính mình được vui đó thôi nhưng tại sao mình lại c h ợ t dùng mình tim cô đập càng nhanh hơn nghe rõ m ồ n một để tự chấn tĩnh hồng đành nhẹ nhẹ nhắm mắt và thầm nhầm lại mấy câu về về cấu tạo quả tim và hướng lưu thông của máu do cô tự soạn cho mình lên tâm nhĩ xuống tâm thất trái van hai lá phải van ba lá tĩnh mạch phổi tâm nhĩ phải tâm thất trái động mạch chính tĩnh mạch trong tâm nhĩ phải tâm thất trái động mạch phổi cô dường như nhìn thấy dòng máu đang chảy mạnh trong tim mình cuộn cuộn chảy, không ngớt chảy qua chảy lại giữa tâm nghĩ và tâm thất. Tuy nhiên, cô vẫn bước qua b ầ u cửa xi măng khá cao để vào khu nhà thực nghiệm giải phẫu. b ầ u cửa này cao tới một thước, cũng là một đề tài luôn được sinh viên các khóa hay bàn tán. Nghe nói nhiều năm trước, có lần một bè lớn chứa đầy p h ọ c môn của phòng thực nghiệm giải phẫu bị vỡ, tràn ra linh láng một nửa sân trường. nồng nặc mùi phóc môn nhức mũi. Để phòng lặp lại sự cố tự gây ô nhiễm, nhà trường bèn xây cao bậc cửa này lên, coi như một con đập chắn phóc môn. Nhưng cũng có cách nói khác, cách giải thích phổ biến của dân gian, bậu cửa cao một thước có thể nhốt ma quỷ ở trong nhà và phòng ngừa các xác chết nhảy ra ngoài. Sau bậc cửa là năm bậc thềm khá cao. rồi đến cánh cửa gỗ. Dục Hồng nắm vào tay nắm cửa bằng đồng nghĩ bụng. Lúc này mình quay ra vẫn chưa muộn. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì sợ hãi chốc lát mà bỏ lỡ dịp ôn bài thuật lời như thế n à y Bỗng nghe thấy một điệu nhạc du dương từ phía trong vọng ra. Dục Hồng dừng lại chăm chú lắng nghe. Hình như có tiếng người thì thầm. để ý nghe kỹ hơn còn thấy các âm thanh lách cách do đồ thủy tinh va chạm phát ra thủy ra là một bữa liên hoan tổ chức liên hoan trong phòng thực nghiệm giải phẫu ư có lẽ là một nhóm sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp không có bài vở gì nữa đã đến đây để thư giãn nhưng cách đây hơn một giờ nơi này rõ ràng vẫn có một đám đông sinh viên mệt m ạ i ngồi học chuẩn bị thi giữa năm kia mà sao chỉ sau chốc lát đã tràn đầy những âm thanh cốc chén bát đũa va chạm vào nhau. Bẻ lũ bốn tên đã bị đánh đổ. Cách mạng văn hóa đã kết thúc. Không khí xã hội đã thoáng hơn nhiều và hiếm khi thấy các sinh hoạt có màu sắc tiểu tư sản như kiểu này. Dục Hồng hít một hơi thật sâu rồi mở rộng cánh cửa lớn của phòng thực nghiệm giải phẫu. một tháng sau giảng viên phụ năm thứ ba y khoa là lục bình thành bước vào khu ký túc xá nữ lòng anh đang b ộ n bể nặng chịu rất nhiều điều nghĩ ngợi nên đã quên làm thủ tục xuất trình thẻ công tác và ký tên cũng may bà già gác cửa thường ngày vẫn gặp anh biết anh là thầy giáo phụ đạo đến đây tất có công tác cần thiết đối với sinh viên nên bà đã không tràn lại hỏi để anh khỏi phải gián đoạn suy nghĩ. Bình t h à n h lên gác, rồi dừng lại trước cửa phòng 405 t r ờ i đã gần tối mà hành lang vẫn chưa bật đèn. Cửa đang đóng im ỉm. Anh Thoáng đứng yên một lát rồi nhẹ nhẹ gõ cửa. Sau khe cửa hé mở là khuôn mặt của Tiểu Tĩnh. Chào thầy Thanh. Bạn ấy thế nào rồi? t h à n h chưa bước vào bội chỉ khẽ hỏi. lúc ổn lúc không, có lúc vẫn tỉnh táo như ngày trước và hiểu mọi việc rõ ràng hơn ai hết. Nhưng bất chợt lại bắt đầu nói những câu kỳ cục. Tiểu tĩnh cũng cố hà giọng nói c h o n thật khẽ. Thầy thành đến phải không? Sao tiểu tĩnh không mời thầy vào trong này nói chuyện? Một dòng nữ trong trèo từ trong phòng vọng ra. Dục hồng mặc chiếc áo ngủ kẻ caro màu lá cây nhạt. đang uể o à i ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô chậm rãi trải m ớ tóc đen nhánh. Nghe